Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 324 phường thị vượt tu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Trên không lúc này cũng có bố trí cấm chế phi hành cho nên các tu sĩ chỉ có thể dùng chân mà đi. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên đã đi tới vượt La Thành, nơi này có một phường thị quy mô không nhỏ, lúc mới đầu Lâm Hiên cũng không định mùa. Cái gì, nhưng khi gần tới nơi lại nhận được một tin tức. Rất nhanh, hắn đã cải biến chủ ý. Phường thị nơi này có chút không giống với các phường thị bình thường. Các tu sĩ thường lui tới vượt la thành có đến hơn mấy vạn phường thị. Nơi này vốn là do các tu sĩ trong thành tụ tập để trao đổi. Nhưng theo như tin tức thám báo của âm hồn tốc thì những người ở ngoài đến càng lúc càng nhiều cho nên phường thị cũng có một chút đặc sắc. Đầu tiên là dụng cụ của tu tăng nhiều. Tu sĩ dưỡng đạo nghiêm khắc mà nói thì đây là một nhánh của tu ma hơn. Nữa số lượng rất thư thớt cho dù ở bên trong tu ma thì cũng chỉ chiếm một tỷ lệ cực nhỏ. Vật phẩm mà các tu sĩ này sử dụng ở các phường thì bình thường rất có tìm thấy. Nhưng do dưỡng la thành ở gần âm hồn tốc nên dần dần trở thành một thành. trì tụ tập dưỡng tu tại U Châu. Còn về nguyên nhân có rất nhiều phương diện trong đó trọng yếu chính là âm vụ kia. Âm vụ này vốn không có tại nhân gian giới mà là ở U Minh chi Quốc. Đừng nói tới người bình thường cho dù là người tu tiên tiếp xúc phải mà không có chuẩn bị trước thì cũng bị trúng kịch độc cho nên nơi đó có rất nhiều loại rắn xếp. Nhưng dù tu lại khác, âm vụ này không khác gì linh mạch với bọn họ. Đây chính là đại bổ. Đương nhiên những người này tuy là rượu tu nhưng khởi đầu vẫn là nhân Loại có sự khác biệt với rượu vật chân chính trong âm vụ cho nên xong Phương gặp nhau cũng sẽ xảy ra tranh đấu Theo tình báo Lâm Hiên ngồi tại một trà lâu trong phường thị để nghe Ngóng hắn còn chút hứng thú với nơi đây các dụng cụ của rượu tu có Thể giúp chữa trị thương thế của Nguyệt Nhi hay không Nếu vận khí tốt thì cho dù phải tiêu nhiều tinh thạch một chút lâm. Hiên cũng không tiếc. Tiện tài là vật ngoài thân nếu không phải vạn. Bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đối đầu với loại quái vật như duyệt Vương. Đến bây giờ, Lâm Hiên đã bắt đầu tìm kiếm trong phường thị. Phường thị rộng khoảng 2.000 mẫu trước sau tổng cộng có 9 con. Phố trải khắp nơi. Những con phố khác tạm thời không nói tới. Lâm Hiên đi tới một góc phố. Ở phía tây, nơi này cửa hàng san sát, nhưng gian nào cũng dày đặc dụng, khí. Đi lòng vòng một hồi, Lâm Hiên bước tới giữa con phố, ở đây có treo. Tấm biến rượu linh điện. Sở dĩ lựa chọn cửa hàng này, đầu tiên nó là cách gần nhất hắn nhìn. Thấy còn lại thì do cửa hàng này cũng khá lớn. Nhất là chiêu bài, ngữ. Khí kiêu ngạo, cho dù có khuyết đại thì đồ vật bên trong cũng sẽ vô. Cùng phong phú tiền bối, ngài cần giúp gì không? Lâm Hiên vừa bước vào cửa thì tiểu nhị Đát niêm nở nganh đón, hay? Người tu chân khác đến trước thì đứng ở một bên vẻ mặt đầy phấn nộm. Chẳng qua sau khi nhìn rõ tu vị của Lâm Hiên thì câm như hến. Từ trước, tới nay tu chân giới vẫn là cường giả vi tôn, không có công bằng nhất. Định, tuổi phó của ta bị thương, không biết cửa hàng ngươi có linh dược chữa. Thương Lâm Hiên cũng không giấu riêng. Lời nói ẩm chứa chút hy vọng. Mặc dù bản thân cũng hiểu được hy vọng không lớn, nhưng có còn hơn. Không, tiểu nhị cả kinh, mấy người khác cũng tỏ ra vô cùng hâm mộ, tuyệt phó. Đây là moi ước của các tu sĩ, chẳng qua tu vi của Lâm Hiên còn đang lộ. Lộ, không ai dám cả gan vuốt sâu hùm. Điều này tiểu nhị tỏ ra khó xử, tiện bối, thật xin lỗi ngài, bổn. Điếm tuy rằng cũng có bán một chút dược vật nhưng đều để dùng cho dược. Tu của loài người, những thứ để âm hồn dùng thì bổn điếm không có. Ngày thử đi các cửa hàng khác hỏi xem. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi. Lời đáp như vậy, Lâm Hiên cũng không có ý định làm khó hắn kết quả này. Hắn đã dự tính được. Đương nhiên trong lòng nhiều ít vẫn có chút thất. Vọng, Lâm Hiên nặng nề bước ra ngoài. Nửa ngày kế tiếp, Lâm Hiên đã đi hỏi từng cửa hàng một nhưng vẫn không có thu hoạch gì tựa hồ tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn công cốc. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, tuy không mua được thuốc nhưng Lâm Hiên vẫn có một chút thu hoạch. Nói đến cũng ngẫu nhiên, thần thức Lâm Hiên cường đại hơn so với tu sĩ. Bình thường rất nhiều, nó không chỉ có tác dụng vào thời điểm đối địch, mà vào những thời điểm bình thường cũng rất có ít. Nói thí dụ như một, số tu sĩ cấp thấp bố trí cấm chế cách âm đối với hắn mà nói thì vô tác, Dụng Đúng lúc Lâm Hiên đi trên phố thì nghe được hai tên tu sĩ lén lút nói. Chuyện, ngay tại đêm nay tại ngoại thành dựa la thành sẽ có cử hành. Đại hội đấu giá. Tại hội này nghe nói còn có bán cả dựa phó. Nguyên bản theo lẽ thường thì tại hội đấu giá tu sĩ tham gia càng nhiều càng tốt. Vậy mới có thể kiếm được càng nhiều Vậy tại sao phải Cử hành vùng trộm U gen nhân chính là do dự vật tại âm hồn tốc Và năm trước chạy Qua đại chiến chính ma liên thủ tu sĩ nhân loại đồng tâm đánh đuổi Khiến nhóm hung hồn lệ vực Phải bỏ chạy trở về Nhưng thực lực của Chúng cũng không thể coi thường Nếu không nhân loại cũng sẽ không Dựng lên một tòa thành lớn Tại đây để giám thị Theo năm tháng qua Song phương đều tồn tại cố kỷ, duy trì một loại. Cân bằng vi diệu bởi vì lợi ích riêng tư nên có tu sĩ không ngừng mạo. Hiểm tới âm hồn tốc bắt rượu phó. Các rượu hồn bị bắt đều có tu vi rất thấp, không gây thương tồn đến. Nguyên khí của âm hồn tốc nhưng nhóm lệ rượu cấp cao như rượu vương hay. Thủ đế tồn tại tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không nhấn. Nhục đây tuyệt đối là mạo phạm vào tôn nghiêm của bọn họ. Cho nên đã cùng tu sĩ nhân loại giao thiệp nhiều lần. Lão quái nguyên anh kỳ tất nhiên cũng không muốn tạo sự căng thẳng quá. Mức với âm hồn tốc nhưng ngưng kẻ đi truy bắt rượu phó lại quá nhiều. Tông môn lớn nhỏ rồi lại cả gia tộc tu tiên tán tu đều có mặt hơn. Nữa một bộ phận lại còn nhân danh chính nghĩa đi diệt rượu bọn họ muốn. Cấm cũng không cấm được. Cản đường phát tài của mọi người khẳng định sẽ bị ghi hận cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không muốn làm bia để mọi người chỉ trích Linh trí của rượu vương và rượu đế cũng không thấp hơn so với loài Người nên cũng biết lời đối phương nói là thật Cho nên đám u hồn này Cũng sẽ giết không tha những kẻ tiến vào u hồn hạp tốc để săn rượu phó Điểm này song phương đã hình thành sự nhất trí Bất luận ai chết ai Sống cũng sẽ không trở thành mồi lửa chiến tranh. Nhưng mà hội đấu giá bán vườn phó công khai bị hủy bỏ. Ngươi có thể bán nhưng chỉ được tiến hành theo kiểu lén lút. Nếu tiến hành công khai thì sẽ nhận phải sự trả thù điên cuồng từ các vườn hồn. Trong cốc, vài vị lão quái nguyên anh kỳ cùng tam đại vườn đế đã sớm có hiệp nghị.